Nghe nói một năm trước, tôi là ma giới này rất hỗn loạn. Ma đầu chen chúc, làm theo ý mình, khiến dân chúng trong ma giới này phải lầm than khốn khổ. Nhưng 10 tháng trước, một vị ma quân mang mặt nạ quỷ ngang trời xuất thế. Hắn thu phục một nhóm tướng lĩnh ma giới tình nhuệ, đánh bại từng ma đầu một, thống nhất ma giới cách đây nửa năm. Vị ma quân này rất quan tâm đến đời sống dân sinh, lại có phương pháp. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, khiến cho nơi này từ diện màu cũ, khoác lên một diện mạo mới từ một nơi hoang vu trở thành thế ngoại đào nguyên, cũng giúp cho các ma chúng có thể an cư, lạc nghiệp. Nam tử này hết lời ca ngợi, thể hiện sự tôn sùng đối với vị ma quân mang mặt nào quỷ, trong lòng của tích cử lại khẽ nảy lên. Vị ma quân này tên là gì vậy? Nam tử kia thở dài một tiếng. Hài... Ai... Tên húy của ma quân đại nhân không phải là tùy tiện nói ra ngoài được. Ngoại trừ thân tín của ngài ấy, đại khái không có ai biết tên húy của ngài ấy. Người ở đây chỉ tôn xưng ngài ấy là ma quân đại nhân. Ma quân đại nhân? Có phải là hắn không? Cô Tích Cửu lại trò chuyện với nam tử này một hồi, muốn tìm hiểu thêm một vài tin tức. Nhưng ma quân đại nhân này rất thần bí. Nam tử này cũng không biết nhiều. Chẳng những... Không có ai biết tên họ của hắn. Thậm chí hầu hết mọi người đều chưa từng nhìn thấy bộ mặt thật của hắn. Khi ra ngoài, hắn luôn mang mặt nạ. Chuyện về ma quân đại nhân của Tích Cửu không tìm hiểu nhiều, nhưng một số chuyện liên quan đến lợi ích sống còn của bản thân, nàng vẫn biết một chút. Ví dụ như, người ngoài gần như bị cấm vào đây. Những người có thể vào đây, cơ bản đều là những thương nhân được ma tộc tin tưởng. Hơn nữa, Những thương nhân này đều có thẻ bài đeo bên eo Khi đi đến thành lớn phía trước Họ phải dùng thẻ bài đeo bên eo mình để đi vào Trong lòng của Tuyết Cửu khẽ nảy lên Nàng không có thẻ bài đeo bên eo Phải làm sao đấy Nam tử kia lại còn hỏi một câu Cô nương Rốt cuộc người tới đây bán cái gì vậy Ta thấy đến người ngươi cũng không có hàng hóa gì cả Đúng vậy Nàng quả thực không có hàng hóa gì. Vậy nói bán cái gì cho đúng đây? Trong gùi của nàng chỉ có một tiểu ai nhi, cũng không thể nói là bán hai tử nhỉ. Cô Tích Cửu liếc nhìn con sói trắng nhỏ đang ngủ yên bình bên cạnh, đột nhiên nhanh trí. "Là bán nó." Hai cái tai của sói trắng nhỏ chợt dựng đứng lên, không thể tin được mà nhìn cô Tích Cửu. Nam tử kia kinh ngạc nhướng mày, Con sói trắng này có thể hiểu được tiếng người à? Cô tích cừu thản nhiên cười nói. Đúng vậy, rất hiếm đúng không? Có lẽ có thể bán được nó với giá cao. Nam tử kia gật gật đầu. Sói trắng vốn đã hiếm gặp. Mà sói trắng có linh tính như thế này lại càng hiếm gặp. Ta đã sống đến từng này tuổi rồi. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sói trắng vừa đẹp, lại vừa có linh tính như vậy. Điều gia hòa rất đáng yêu. Hắn đưa tay ra muốn xoa đầu sói trắng để thể hiện tình cảm. Kết quả, sói trắng nhỏ không hề tỏ ra cảm kích, không khách sáo gì, mà như răng gầm gư với hắn. Lông bạc trên người nó đều dựng đứng cả lên, giống như một con sư tử nhỏ đang tức giận. Còn sói trắng này có cá tính gì? Nam tử kia bắt đầu có hứng thú với con sói trắng này. Người muốn bán bao nhiêu ma tiền vậy? Ta mua. Cố Tích Cửu chớp mắt, không nói gì. Soái trắng tốn đằng sau nàng. Cố Tích Cửu kéo vạt váy của nàng ra khỏi miệng Soái trắng nhỏ. Người có thể trả bao nhiêu ma tiền? Nam tử kia giơ một ngón tay. Một trăm ma tiền. Nhìn ý này của hắn, một trăm ma tiền là đã rất cao rồi. Cố tích cửu mỉm cười ôn hòa, tuy ý sờ vào một viên đá quý sáng lấp lánh trong xe hắn. Người định bán cái này bao nhiêu ma tiền? Mười ma tiền. Viên đá quý đó là một viên hồng ngọc thượng phẩm, được xem là một vật phẩm rất có giá trị mà chỉ được bán với giá mười ma tiền. Xem ra hắn vì soi trắng này mà ra giá một trăm ma tiền, coi như không thấp. Cố tích cửu thả viên đá quý của hắn xuống ôm sói trắng lên, vuốt vuốt lông của nó. Con sói trắng nhỏ này của ta là loài gì chủng? Một trăm ma tiền cùng lắm để cho ngươi nhìn một cái. Con bán nó, ít nhất phải 10 vạn ma tiền. Nam tử kia sững sốt. Rốt cuộc hắn không còn ý định mua con sói trắng nhỏ này nữa, thở dài. Ai... Cái giá này. Không ai có thể mua nổi. Trừ phi là... Trừ phi là cái gì? Trừ phi là tiểu quần chúa ở đây thích nó. Mà quân đại nhân mới có thể mua nó. Cũng chỉ có bọn họ mới có thực lực này. Sói trắng nhỏ bất động thành sắc, thởi nhẹ một hơi. Cô tích cử vỗ trán nó một chút, lại thuận miệng hỏi thăm chuyện của vị tiểu quần chúa kia. Từ lời nói của nam tử, Cô Tích Cửu biết tiểu quần chúa này là muội tử của ma quân. Ma quân vô cùng yêu thương nàng ta, gần như là muốn gì được nấy. Mà vị tiểu quần chúa này cũng không phải là người dựa vào sự sủng ái đó mà kiêu căng, ngạo mạn. Ngược lại, nàng ta còn rất hiểu chuyện, ôn nhã, hào phóng, yêu dân như con. Diện mạo lại còn rất xinh đẹp, được ma dân trong ma giới rất yêu mến. Cô Tích Cửu vẫn luôn im lặng lắng nghe. Tiểu Oa Nhi nằm trong gùi của nàng cũng tập trung tinh thần lắng nghe, tựa hồ đang lắng nghe một cách thích thú. Hai tử này là của ngươi sao? Rốt cuộc nam tử kia cũng đôi mắt nhìn vào khuôn mặt của Tiểu Oa Nhi, một lớn một nhỏ đối mắt nhìn nhau. Tiểu Oa Nhi nở nụ cười ngọt ngào như mật ong, trái tim của nam tử kia cũng như muốn tan chảy, không nhịn được hỏi một câu. Cô tích cửu cười ha ha, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Hắn đẹp không? Đây là tiểu công tử à? Thật là xinh đẹp. Ta chưa bao giờ nhìn thấy hài tử nào xinh đẹp như vậy đâu. Nam tử kia không khỏi khen ngợi. Đôi mắt tiểu oa nhi nhìn chăm chú vào eo lưng hắn. Ở đó rắt một tấm thẻ bài màu đen. Tiểu oa nhi vươn bàn tay nhỏ về phía tấm thẻ bài. Nam tử kia cười ha ha, cũng rất hào phóng, lấy tấm thẻ bài trên eo xuống đưa cho tiểu Oa Nhi. Muốn chơi cái này à? Đây, cho ngươi chơi một lát này, nhưng lát nữa phải trả lại cho bà bá trước khi vào thành nhé. Không có cái này bà bá không vào thành được đâu. Bàn tay nhỏ bé của tiểu Oa Nhi túm lấy tấm thẻ bài, cố tích cửu nhìn lướt qua bàn tay của tiểu Oa Nhi. Tấm thẻ bài bằng gỗ nhỏ nhắn và tinh xảo. Trên thẻ bài có khắc hoa văn hình đám mây Trên đó ghi tên tuổi và thân phận Là chính Thương nhân buôn đá quý 25 tuổi Rất rõ ràng Đây là thẻ bài chứng minh thân phận của nam tử kia Khi tiến vào thủ đô của ma giới Cô Tích Cửu hơi có chút lo lắng Tuy nàng trà trộn vào được ma giới Nhưng nàng lại không có thẻ bài này Nàng ngẩng đầu nhìn vọng về phía trước Xa xa phía chân trời Có một đường tường thành lớn Màu xanh lơ Vị nương tử này Người cũng nên chuẩn bị thẻ bài Đeo bên eo đi Phía trước là phản âm thành rồi Đương nhiên Cô thích cửu lên tiếng Giả bộ sơ soạn trong tay áo một hồi Một lúc sau Trên mặt lộ vẻ lo lắng Không xong rồi Không thấy thẻ bài của ta đâu cả Là chính A một tiếng. Sao lại không thấy nữa? Không có thẻ bài đeo bên eo thì không thể vào thành được đâu. Cô Tích Cửu gần như sắp khóc. Vậy làm sao bây giờ? Ta mang theo có mình hai tử. Hai tử này lại thích chơi thẻ bài. Vừa rồi ta đưa cho hắn chơi, quên lấy lại. Phỏng chừng là khi đang trên đường tới đây đã bị tiểu tử này vứt mất của ta rồi. Tiểu Oa Nhi đang chơi thẻ bài của La Chính Thinh linh Bị đổ tội lên đầu Không khỏi nhìn chằm chằm cô Tích Cửu một hồi Cố Tích Cửu không để ý tới ánh mắt Giống như đang lên án của hắn Nhìn La Chính với đôi mắt ngấn nước La huynh đệ Ngươi xem Ta thật vất vả mới vào đây một chuyến Ngươi có thể để ta giả làm thân nhân của ngươi một hồi Và mang hai nương nhi ta cùng vào thành được không Mặc dù trong dáng vẻ hiện tại của cổ tích cửu không được đẹp cho lắm, nhưng đôi mắt của nàng dường như biết nói. Khi nàng câu khẩn người ta bằng giọng nói dịu dàng, mềm mại như vậy, đều có một sức quyến rũ, động lòng người. Khuôn mặt tuấn tú của La Chính hơi đỏ lên, chân tay hắn có chút luống cuống. Người... Người nói là muốn... Muốn giả mạo đương tử của ta một lúc à? ta ta còn chưa thành hôn trên thẻ bài này có ghi trên thẻ bài đó quả thực viết rõ mấy chữ chưa kết hôn cô Tích Cửu nói vậy không cần cái này có thể nói ta là tỷ tỷ của ngươi gì đó vẻ mặt là chính tỏ ra khó xử cô Nương người cũng biết Mỗi một người có thể tiến vào ma giới Bối cảnh gia đình Đều bị điều tra rất rõ ràng Ta Ta từ nhỏ đã cô độc một mình Ngay cả huynh đệ tỉ muội Cũng không có Các thủ vệ ở ma giới này Đều biết rất rõ Hơn nữa Muốn tiến vào thành này Mỗi người phải có một thẻ bài Cho dù là người một nhà đi cùng nhau Ngoại trừ trẻ vị thành niên Còn không Đều phải có thẻ bài đeo trên eo hết Cô tích cửu không biết nói gì Quên đi Nàng không đi theo con đường chính quy nữa Đợi một lát tìm được cơ hội Thì thuẫn di đi vào thôi Nàng đang định lấy cớ đi vệ sinh Để xuống xe Hai tử ở trong chiếc quy của nàng Động đậy cánh tay Lạch cạch, lạch cạch Hai tiếng vang lên Hai tấm thẻ bài rớt xuống Rơi xuống dưới chân la chính La chính theo bản năng nhặt lên Nở nụ cười rạng rỡ Tiểu nương tử. Thẻ bài của người ở đây này. Hóa ra cái này rơi ra trong tã lót của lệnh la ngươi. Rồi hắn đưa một tấm thẻ bài qua cho nàng. Cô thích cửu liếc nhìn Tiểu A Nhi trong cái gùi của mình. Tiểu A Nhi với vẻ mặt ngây thơ đang cười với nàng. Dáng vẻ, trông rất vô tâm, vô phế. Cô thích cửu cầm lấy tấm thẻ bài bằng gỗ kia, nhìn lướt qua. Trên đó cũng có hoa văn hình đám mây. Trên đó ghi rõ thân phận của cổ tích cửu Hoa Húc Nguyệt Linh thú sư 22 tuổi đã kết hôn tiểu tử này có năng lực giả mạo tuyệt vời nha chỉ trong chớp mắt nhìn bầu vẽ gáo mà làm ra một chiếc thẻ bài với thân phận như vậy hơn nữa nhìn hoa văn và chất liệu thì dường như giống y hệt với cái của La Chính cái tên giả tạm thời đặt cho nàng còn rất hay Và có văn hóa nữa Rốt cuộc Tiểu tử này đầu thai từ cái gì vậy Tôn hầu tử à Tùy tiện Nhổ một sợi lông Là có thể biến ra cách thẻ bài luôn Vậy cái thẻ bài này Có phải là tiểu gia hòa dùng tóc máu của hắn Biến ra không thế cố tích cửu không nhịn được Lại liếc nhìn tiểu gia hỏa một cái Trọng điểm là nhìn mái tóc của hắn Hai tử mới vài tháng tuổi Quả thực là tóc cũng có vẻ khá dày Tiểu ra hỏa há miệng nhỏ ngáp một cái Sau đó thu mình vào trong gùi Nhắm mắt lại ngủ một giấc Hải tử này thật là đáng yêu Là chính cũng không phải là người đặc biệt thích hải tử Nhưng khi nhìn thấy hải tử này Là muốn ôm một cái liền Cô tích cử cười cười Đà tạ khen ngợi Trong lòng lại nói thêm một câu Tiểu tử này thật biến thái mới đúng Không biết là dạng phụ mẫu gì mới có thể sinh ra một tiểu oa nhi như vậy. Có thể bài, cô Tích Cửu tự nhiên vào thành không chút chậm trễ. Trong thành nhộn nhịp tấp nập, người đến người đi cũng thập phần phồn hoa náo nhiệt. Hai bên đường có rất nhiều cửa hàng san sát nối tiếp nhau, phong cách kiến trúc cũng rất đặc trưng. Khắp mọi nơi đều thoát ra một cảm giác sang trọng và tào nhã, khiến cho cô Tích Cửu gần như nghi ngờ rằng mình đã xuyên qua đến trong tác phẩm Thanh Minh Thượng Hà Đồ, Triều Đại Nhà Minh, Nhà Thanh. Thành thị ý ma giới được thống nhất và quản lý đến trình độ này. Xem ra vị ma quân này thật sự là có bản lĩnh không tầm thường. Cố tích cử như tới các tộc nhân của mình, trong lòng thầm thở dài một hơi. Nếu những người đó có thể tới nơi này an cư lạc nghiệp ở chỗ này thì thật tốt biết bao. Đáng tiếc, bọn họ đều là người bình thường, trên người không có ma khí đặc trưng của cư dân Nguyên Thủy ở đây không thể nào sinh sống ở đây được. hiển nhiên là chính là khách quen ở đây có cửa hàng chuyên môn thu mua đồ đạc của hắn. hắn trực tiếp đánh một xe chở đầy đồ chạy đến một cửa hàng quen biết và bán chúng. giá bán khá tốt. là chính có vẻ rất vui vẻ hỏi của tích cửu người vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn có kế hoạch gì không? của tích cửu thuận miệng nói chúng ta đi dạo quanh đây xem một vòng. ở chơi mấy ngày rồi mới tính tiếp. Kể từ khi vào thành, nàng liền dùng thuật pháp để cảm ứng khí tức của đế phất y Kết quả là hoàn toàn không cảm ứng được Chẳng lẽ đế phất y không ở trong thành sao? Nàng tìm sai hướng rồi Hay là trong thành ma giới này, có cơ quan đặc biệt gì đó, chuyên môn che giấu khí tức Che giấu khí tức trên người của hắn rồi Nàng thật vất vả mới đi vào được, đương nhiên không cam lòng tay không đi ra ngoài Muốn kiểm tra xem xét thật kỹ lưỡng rồi lại tính tiếp Là chính kinh ngạc nhướng mày Hốc Nguyệt Người quên rồi à Người ngoài không được phép ở lại ma giới quá 12 canh giờ Hai ngày sau Quần áo luyện ma y trên người chúng ta sẽ mất đi tác dụng bảo vệ Chúng ta sẽ bị minh hỏa ở đây đốt thành than ngay Còn có chuyện như vừa nói à Vậy chẳng phải Lanang ở lại chỗ này thêm 3-4 canh giờ nữa Thì phải nhanh chóng chạy ra ngoài rồi sao? Không đúng Trên người nàng đang mặc hai bộ luyện ma y Có thể ở lại thêm một ngày Nàng cười cười Nói Ta cũng không thể tay không mà về Thế nào cũng phải cố gắng nghĩ cách Thương lượng bán nó thành công mới được Là chính đúng là một nam tử nhiệt tình Hắn gật đầu Được buổi chiều ta sẽ cùng người đi bán con sói trắng này Phía Tây Thành có một cái chợ linh thú, chúng ta có thể đi đến đó thử vận may. Cô Tích Cửu ho một tiếng. <cười> không cần đâu, lát nữa ta tự mình đi xem là được rồi. Nàng thực sự không có ý định bán con sói trắng này, cho nên đương nhiên nàng không muốn đến chợ linh thú gì đó. Lúc này đã là buổi trưa, bởi vì vừa rồi cô Tích Cửu đã tranh thủ giúp La Chính bán được hàng với giá cao hơn một chút, khiến La Chính kiếm được không ít tiền. Là chính cảm kích nàng và mời nàng dùng bữa trưa Ở tiểu lầu bên cạnh Cô Thích Cửu đương nhiên vui vẻ đồng ý Tiểu lầu, tiệm, cơm là nơi tập trung tin tức Có lẽ nàng có thể thu thập được một ít thông tin hữu ích Từ cuộc thảo luận của mọi người Là chính cũng không phải là người giàu có gì Đương nhiên không đủ khả năng mời ăn ở trong nhà san Nên hai người tìm một chỗ trong đại sảnh rồi ngồi xuống Trong tiểu lầu có không ít người Người từ bên ngoài đến cũng không nhiều. Đa số đều là người ma tộc. Cũng may, mọi người ở đây cũng không có tính bài ngoại, cũng không để ý nhiều đến hai người của tích cử. Tuy nhiên, con sói trắng nhỏ đi theo đằng sau nàng đã khơi dậy sự quan tâm của rất nhiều người, đặc biệt là các nữ hài tử. Trời sinh đã có cảm giác thân thiết, yêu thích đối với những con vật có lông xù xù này. Cho nên có không ít người sẽ trêu chọc con sói trắng nhỏ một chút. Sói trắng nhỏ rất kiêu ngạo, không thèm để ý đến sự treo chọc của các nữ tử này mà chỉ cúi đầu tập trung ăn đồ ăn của mình. Mà rõ ràng là nó có thể nghe và hiểu được tiếng người, dáng vẻ kiêu ngạo nghiêng đầu sang một bên rất đáng yêu. Vì thế có người bước đến hỏi xem có bán con sói trắng này không? Cổ tích Cửu thăng thả, ung dung, nói giá tiền. Vì thế những nữ tử này đều tránh xa ba thước. Trong đó có một vị nữ hài tử tức giận quá, đến mức lúc gần đi còn nói một câu. Chẳng qua chỉ là một con sói trắng mà thôi. Mười vạn ma tiền. Sao ngươi không đi cướp luôn đi? cố Tích Cửu chỉ coi như không nghe thấy gì, cứ tiếp tục ăn cơm. La chính thở dài. Hốc nguyệt này, người đưa ra giá này quả thật là quá cao. Không sao đâu, linh thú chỉ đi theo người có duyên. Cô Tích Cửu mỉm cười nói, là chính không có gì để nói nữa. Cô Tích Cửu vừa ăn vừa chú ý nghe những người xung quanh thảo luận. Trong lỗ tai toàn là công trạng vĩ đại của vị ma quân này. Rất hiển nhiên, ba Tánh ở đây có sự yêu mến và kính sợ đối với vị ma quân này khác thường. Trong khi đàm luận cũng không dám nhắc đến tên của ma quân, chỉ nói quân thượng gì gì đó. Qua cuộc trò chuyện của bọn họ, cổ tích cử biết được ngày mai là sinh nhật của tiểu quận chúa, muội tử của ma quân. Nghe nói cả thành đều tổ chức ăn mừng, khắp nơi trong thành cũng đang chuẩn bị một buổi lễ hoành tráng. Mà vị ma quân kia, vì chuẩn bị qua sinh nhật cho muội tử, cũng hào tâm, tổn trí và tốn rất nhiều công sức. Nghe nói còn tự mình ra khỏi thành để tìm một món quà sinh nhật vừa ý. Là chính có chút nuối tiếc. Chẳng trái khắp nơi trong thành, mọi người đều trao đầy lụa đỏ. Đường phố cũng được vẩy nước quét dọn sạch sẽ như thế. Thì ra là sinh nhật của tiểu quận chúa. Đây là một sự kiện trọng đại đó. Chỉ tiếc tối nay chúng ta phải rời khỏi nơi này rồi. Nếu không, chúng ta có thể đi xem náo nhiệt. cố Tích Cửu khẽ nhấp một ngộm rượu, đang định nói chuyện. Bên ngoài đột nhiên có chút ồn ào. Xa xa, truyền đến một tiếng hét lớn. Ma quân trở về thành! Thoáng chốc, trái tim của tích cửu đập lỡ mấy nhịp. Nàng muốn nhìn xem vị ma quân này là thần thánh phương nào. Từ trong đài sảnh, không nhìn thấy cảnh trí bên ngoài được. của tích cửu đang định kiếm cớ ra ngoài, nhìn xem một chút. Lại thấy mọi người xung quanh sôi nổi, rời khỏi bàn và đứng dậy. Ái chà, ma quân đại nhân đã trở lại rồi. Mau nganh đón, mau mau nganh đón. Thật tốt quá, thật tốt quá. Không nghĩ tới lần này ra ngoài có thể gặp được Ma Quân Đại Nhân trở về, nhất định không thể bỏ lỡ. Tiếng người ồn ào, sôi nổi chạy ra bên ngoài. Cố Tích Cửu nhướng mắt. Được rồi, nàng không cần phải kiếm lý do gì cả. Nàng theo mọi người ra khỏi tiểu lầu, phát hiện đường phố vốn đã nhộn nhịp đông đúc lại càng nhiều người hơn, dòng người chen chúc, xô đẩy, có thể dùng từ biển người tấp nập để hình dung. Mặc dù có rất nhiều người nhưng mọi người đều tự động đứng ở hai bên đường phố và nhìn về phía phát ra âm thanh xa xa. Cố Tích Cửu cũng nhìn về hướng đó, trong lòng lầy nảy lên. Từ đằng xa có một đội nhân mã uốn lượn đi tới, vây quanh một chiếc xe ở giữa. Không biết thân xe được làm bằng chất liệu gì. Màu sắc chủ đạo là xanh ra trời. Trên thùng xe vẽ từng đám, từng đám mây trắng lớn. Một mặt trời đỏ ló ra từ những đám mây trắng. Phía dưới thùng xe, vẽ mặt biển đang cuộn sóng dữ dội, trên mặt biển có những con hải Âu đang bay lượn. Đầu trên của cỗ xe giống như đỉnh kiệu, xung quanh mỗi bên đều đeo một chiếc chuông cổ kính. Khi thân xe rung chuyển, những chiếc chuông rung lên len keng, len keng, một cách nhịp nhàng không dứt Cổ xe này được kéo bởi bốn con ngựa bay đang chạy như bay, là loài ngựa cao lớn, yên bằng ngọc bích, dễ sáng mặt trời chiếu sáng. Gợn lên như sóng nước lấp lánh Xung quanh xe ngựa là những ma binh Ma tướng hộ vệ Đang bước đi trong im lặng Những ma binh ma tướng này Rõ ràng là đã được huấn luyện bài bản, Động tác đều nhịp Nhất cử, nhất động Đều lộ ra khí chất quân nhân sắt máu và sắc bén Toàn bộ đội ngũ Mang đến cho người ta một cảm giác áp lực mạnh mẽ Màn xe buông xuống Người ngồi ở trong thùng xe Người bên ngoài cũng không thể nhìn thấy tình hình Trong thùng xe Ma quân đại nhân Yết kiến ma quân đại nhân Ngay khi một đội nhân mã này xuất hiện Những người xung quanh đã reo hò và quỳ xuống Kiểu quỳ lại này là kiểu của người phàm quỳ lại Khi nhìn thấy thần tiên Là một loại cảm xúc bột phát, tự nhiên và tự phát Đó không phải là phong cách giống như khi Diệp Linh bắt bá tánh trong thành Quỳ lại hắn Người trước là cam tâm tình nguyện là một phương thức bá tánh biểu đạt sự tôn kính và yêu mến. Người sau là bị bắt buộc, bắt đắc dĩ phải quỳ xuống để ngành đón. Tiếng hò hét, tiếng hoan hô giống như sóng biển, rung chuyển mặt đất, tựa như muốn nhấn chìm người ta. Cô tích cửu hòa vào trong đám người, cầm thấy lỗ tay mình gần như sắp điếc rồi. Hai tử từ trong gùi trên lưng nàng cũng thò cái đầu nhỏ lên, đôi mắt ngái ngủ nhìn ra ngoài, hàng lông mày nhỏ nhắn lại. Về phần con sói trắng nhỏ, tiểu ra hỏa kia giống như sợ bị lạc, nó vẫn đi theo bên cạnh cố tích cửu sát từng bước một, không chịu tụt lại một chút. Đạt đến trình độ của cố tích cửu, nàng không muốn quỳ gối trước bất cứ kẻ nào. Dù sao cũng không có ai yêu cầu nàng phải quỳ xuống, cho nên nàng đứng trong góc tường và quan sát. Ngược lại là chính ở bên cạnh kéo nàng mấy lần, nhưng nàng chỉ giả vờ như không có cảm giác gì. Nàng mở to mắt nhìn vào trong xe, nhưng thùng xe bị đóng kín mít, màn xe cũng che kín mít, thậm chí một góc quần áo của những người bên trong xe, nàng cũng không nhìn thấy. Ngón tay nàng ở trong ống tay áo âm thầm bấm niệm chú, mở truy tung thuật ra. Nếu người ở trong xe là đế phất y, truy tung thuật của nàng sẽ lập tức có phản ứng. Khoảng cách gần như vậy, không có khả năng nàng không cảm ứng được. Một lát sau, nàng thất vọng. Nàng vẫn không cảm nhận được hơi thở của Đế Phất Y Xem ra ma quân trong thùng xe Không phải là hắn Nỗi thất vọng dâng trào nặng nề trong lồng ngực Tinh thần sa sút Nàng đang định quay trở lại tiểu lầu Thì chợt nghe thấy tiếng hạc kêu trong không trung Thanh âm lảnh lót Vàng vọng khắp nơi Tiểu quân chúa tới Đúng là tiểu quân chúa rồi Cố tích cửu nhìn lên trời Xa xa nhìn thấy một con tiên hạc đang vỗ cánh bay đến. Con tiên hạc này lớn gấp ba lần một con tiên hạc bình thường. Trên lưng tiên hạc có một thiếu nữ mặc y phục màu trắng, đứng phiêu phiêu, dáng người yếu điệu thướt tha, thắt lưng bay trong gió, theo tiên hạc từ trên trời đáp xuống. Trong lòng của tích cửu đột nhiên nhảy dựng. Khuôn mặt của thiếu nữ mặc áo choàng màu trắng này vẫn được che bằng một tấm lụa mỏng, chỉ lộ ra một đôi mắt như sòng nước. Yên lung, hàn thủy, Nguyệt, lung sa. Khói tòa trên làn nước lạnh, trăng lồng bãi cát. Nàng ta che mặt như vậy, lại có một vẻ đẹp huyền bí đến mức khiến trái tim người ta rung động. Cố Tích Cửu tinh mắt, vừa nhìn một cái là đã nhận ra thiếu nữ này chính là thiếu nữ mặc y phục màu trắng xuất hiện trong tửu lầu ở Toái Diệp Thành ngày hôm đó và là người tặng chức khóa trường thọ cho hải tử. Thì ra, Nàng ta chính là tiểu quận chúa của mà giới Chẳng lẽ Mà quần trong xe kia Chính là kẻ ngay ấy Dùng sợi dây con rối dạy dỗ người ta Đại ca thần bí rút giận Thay cho nàng ta Tiên hạc còn chưa kịp vỗ cánh Dừng lại Tiểu quận chúa đã nhảy từ trên lưng hạc xuống Uyển chuyển nhẹ nhàng đứng trước xe ngựa Đại ca Rốt cuộc huynh đã về rồi Xe ngựa dừng lại có một bàn tay từ mép màn xe đưa ra, sốc màn xe lên. vì vậy, rốt cuộc mọi người cũng nhìn thấy người trong xe. nội thất bên trong xe được trang trí đẹp mắt, nhưng dù đồ đạc có rực rỡ đến đâu cũng nhạt nhòa so với người ngồi trong xe. trong xe có một người đang ngồi tựa nghiêng, trên người mặc một chiếc áo choàng đỏ rực như lửa. chiếc áo choàng ấy tao nhã đến mức khiến người ta có cảm giác cả người hắn Như đang nằm trên một đám mây đỏ Mái tóc đen như mực Rũ xuống như thác nước Trên đầu đội một chiếc ngọc quan màu đỏ Khiến mái tóc hắn càng đen hơn Và làn xa càng trắng hơn Đúng như lời đồn Trên mặt hắn mang một chiếc mặt nạ hình con bướm Chỉ để lộ đôi mắt sáng người lấp lánh Và đôi môi với độ cong cực kỳ hoàn hảo Hắn dùng một tay vén rèm lên một nửa Lộ ra ngón tay thon dài như ngọc đền ngón tay, mang ba chức nhẫn ban chỉ, bạch ngọc. Hắn dựa nửa người vào nơi đó. Rõ ràng là một tư thế lười biếng nhưng lại có sức quyến rũ mị hoặc chết người. Khí tức xung quanh lạnh lẽo đến mức như muốn lấy mạng người ta khi hắn liếc mắt nhìn qua một cái. Cách xa ngàn dặm, dường như cũng sắp đóng băng. Nhìn thấy tiểu quận chúa, khóe môi hắn tựa hồ có chút cong lên. Uyển Uyển Không ngờ muội trở về còn sớm hơn cả bổn quân. Tiểu quần chúa xinh đẹp, mỉm cười ngọt ngào. Vâng, Uyển Uyển con muốn đại ca tổ chức sinh nhật cho ta đấy. Đại ca đã chuẩn bị lấy vật gì cho Uyển Uyển vậy? Đương nhiên. Ngày mai sẽ cho muội xem. Vị ma quân kia cười khẽ. Giọng nói của hắn rất dễ chịu, giống như dòng suối băng đang chảy róc rách trên đá đại ca còn úp úp mờ mờ biết rõ uyên uyên không kiên nhẫn tiểu quận chúa kia nũng nịu nói mà quần rứt khoát ngả dựa người vào trên vách thùng xe đằng sau lười biếng cười nói nóng lòng như vậy sao tiểu quận chúa dậm chân đại ca huynh lại bắt nạt ta rồi mà quần khẽ nhích khóe môi Như cười như không, trực tiếp đổi chủ đề. Uyển Uyển, thứ bổn quân yêu cầu muội làm, muội đã xử lý thế nào rồi? Đã tiêu hủy rồi. Rất tốt. Làm tốt lắm. Vậy đại ca sẽ thưởng cái gì cho Uyển Uyển đây? Để Uyển Uyển xem lễ vật trước thì sao? Ma quân mỉm cười. Nụ cười này của hắn giống như hoa tuyết từ trên trời rơi xuống. Hắn buông nhẹ tay, màn xe rơi xuống, thanh âm lại lần nữa truyền ra ngoài. Được rồi, đừng làm ồn nữa. Đi xuống trước đi, ngày mai mới có thể tự mình xem lễ vật đó. Tiểu, quần chúa cũng là người rất hiểu chuyện, cũng không dây dưa nhiều. Vâng, vậy Uyển Uyển rửa mắt mong chờ... Nàng ta nghiêng mình, vặt áo phiêu phiêu, lại đáp lên trên lưng con tiên hạc kia. Tiên hạc lại kêu một tiếng dài, vỗ cánh bay đi. Sa giá lại chuyển động, cờ bay phấp phới, uốn lượn về phía trước. Hai bên đường phố là tiếng hoan hô, reo hò của bá tánh ma giới, náo nhiệt như lửa đổ thêm dầu. Mãi cho đến khi sa giá đi xa, chúng bá tánh mới sôi nổi giải tán, quay trở lại làm việc của mình. Nhưng trận náo nhiệt này cũng khiến cho bọn họ hưng phấn rất lâu. Cố Tích Cửu và La Chính cũng theo dòng người quay trở lại tửu lầu. Một màn náo nhiệt sôi động này ấn tượng đến mức, quay lại tửu lầu, mọi người đều chỉ thảo luận về chuyện này. Và tự nhiên bọn họ bắt đầu nói về ma quân. Nói về thủ đoạn sấm xét lưu đình của hắn khi thống nhất ma giới. Nói chuyện hắn cai trị nhân tử. Sau đó lại nói đến vị tiểu quận chúa kia, không biết là ai đó nói một câu mọi người đừng hiểu lầm tiểu quận chúa kia cũng không phải là muội tử ruột của ma quân đại nhân đâu chỉ là nghĩa muội mà thôi <cười> hiểu mà hiểu mà ta cũng nghe nói rồi ma quân đại nhân chúng ta đối xử với nàng ta tốt như vậy nói không chừng sau này tiểu quận chúa có thể trở thành má hậu của ngài ấy cũng nên đúng vậy trong thiên hạ này Có lẽ cũng chỉ có nhân tài như tiểu quận chúa mới xứng đối với ma quân đại nhân chúng ta thôi. Người nói xem, lần này sinh nhật tiểu quận chúa, ma quân đại nhân chúng ta có nhân cơ hội câu hôn tiểu quận chúa không nhỉ? Hề, hey, chuyện này cũng khó nói lắm. Dù sao thì, nam chưa thế, nữ chưa gả. Quan hệ của bọn họ lại thân cận như thế. Mọi người bàn luận sôi nổi. Húc Nguyệt! Húc Nguyệt! Là chính có chút kinh ngạc nhìn cô tích cửu Sau khi từ ngoài đường về, nàng thỉnh thoảng lại xuất thần, dường như đang ăn mà không để tâm, liên tục dùng đũa chọc vào đồ ăn. Một con tôm suýt chút nữa đã bị nàng chọc nát, nhưng dường như nàng có vẻ không biết. Sói trắng nhỏ lo lắng mà kéo kéo góc váy nàng, rốt cuộc mang linh hồn nhỏ bé như đi vào cõi thần tiên của nàng trở về. Hả? Nàng nhướng mày. Húc nguyệt. Ngươi cứ luôn thất thần. Sao thế? Là chính quan tâm hỏi. Của tích cửu lắc lắc đầu, che giấu nói. Bị ma quân đại nhân gây chấn động rồi. Là chính thở dài ngay nhõm một hơi, cười nói. Nhìn thấy ma quân đại nhân, có mấy ai mà không rung động trước hắn. Nghe nói một nửa nữ tử ở ma giới này đều âm thầm thích hắn, nhưng hắn quả thực rất cường đại, có công phu cao, bản lĩnh mạnh mẽ, diện mạo lại tuấn mỹ. Nhắc tới vị ma quần này, La Chính lại thao thao bất tuyệt không ngừng. Cuối cùng hắn còn thở dài một hơi. Nếu nhân giới chúng ta cũng có một vị quân vương như vậy, làm sao đến nỗi... Cố Tích Cửu bỗng nhiên cởi cái gùi trên lưng xuống, đặt ở trên người La Chính. Giúp ta trong hai tử một lúc. Là chính sửng sốt. Hả? Ta ra ngoài có chút việc. Lát nữa sẽ quay lại. Trong chừng bọn nó giúp ta. Cô tích cử xoay người sải bước đi ra ngoài. Này! Là chính theo bản năng ôm cái gùi kia. Lúc ngẩng đầu nhìn lên bóng sáng cô tích cử đã biến mất trong đại sảnh. Là chính nhìn hai tử trong gùi. Lại nhìn nhìn con sói trắng đang điểm đĩa bên cạnh Lắc đầu Được rồi Có lẽ ai cũng có Ba nhu cầu cấp thiết Hắn ngồi chờ một chút vậy Hắn không nghĩ tới chính là Tiểu nương tử kia tựa như hoàng hạc Một đi không trở lại Hắn ở chỗ này Ngồi đợi gần nửa canh giờ Mà vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu Cái này Ngay cả ba nhu cầu cấp thiết Cũng sẽ không ngồi xổm Lâu như vậy chứ Có phải tiểu nương tử kia đã xảy ra chuyện gì rồi không? Mặc dù gần nửa năm qua tôi là ma giới tương đối yên bình nhưng rốt cuộc ma vật đông đúc một nữ tử ngoại lai độc thân như nàng rất dễ gặp phải nguy hiểm. Hắn đợi một lúc nhưng cảm thấy bất an nên dứt khoát mang cái gùi lên lưng dắt con sói trắng nhỏ đi ra nhà xí bên ngoài. Đương nhiên hắn không dám đi vào nhà xí của nữ đỏ mặt như một nữ tử đang chuẩn bị đi vào nhà xí nhìn giúp mình một chút còn miêu tả dung mạo và đặc điểm của cô tích cửu. Một lúc sau, nàng kia bước ra và nói với hắn rằng bên trong không có người hắn đang tìm. Là chính choáng váng. Hắn nhìn nhìn tiểu oa nhi trong gùi. Tiểu oa nhi cũng mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hắn. Mẫu thân ngươi đi đâu rồi? Trời ơi, không có chuyện gì xảy ra với nàng ấy đấy chứ. Tiểu oa nhi không thèm để ý tới hắn, còn nhắm hai mắt lại. Đương nhiên, La Chính cũng không trông cậy vào một tiểu hài tử có thể trả lời hắn được gì. Hắn đi quanh một vòng, rồi quay lại tử lầu. Lỡ đâu vì tiểu nương tử hoa hút nguyệt này đã trở về rồi thì sao? Hắn ôm hy vọng trở lại tử lầu. Vừa vào cửa đã nhận ra bầu không khí trong tử lầu hơi khác thường. Nguyên bản các khách nhân đang hò hét đều đồng loạt quỳ dưới đất. Khuôn mặt đều quay về một hướng. La Chính theo bản năng cũng nhìn về hướng đó xem sao. Cả người cứng đờ. Hắn nhìn thấy bốn tiểu thị nữ, tóc trái đào vây quanh một vị thiếu nữ mặc y phục màu trắng. Mái tóc mây cuộn bồng bềnh bên thái dương, đang chuẩn bị từ từ đi lên lầu. Nhìn dáng vẻ nữ tử mặc y phục màu trắng đó, hình như là... Hình như là tiểu quận chúa. Trời ơi, sao vị tiểu quận chúa cao quý này lại đến tiểu lầu? Chẳng trách người dân ở đây lại kinh ngạc giống như bị sét đánh vậy. Như cảm nhận được điều gì đó, vị nữ tử mặc y phục màu trắng đó quay đầu lại. Ánh mắt rơi vào La Chính, đang đứng ở cửa. Chính xác mà nói là rơi vào con sói trắng nhỏ đang đi theo bên cạnh hắn. Đôi mắt như nước, chợt sáng lên một chút. Ánh mắt của nàng ta giống như sóng nước. La Chính nhìn nàng ta mà thấy ra đầu tê dại. Tay chân hắn tê cứng không biết phải đặt như thế nào cho ổn. Trên khuôn mặt của tiểu quận chúa vẫn che một tấm lụa mỏng. Kính người ta không thấy rõ dung mạo kiểu diễm của nàng ta. Nhưng đại khái trên người nàng ta tự có mùi hoa. Khắp đài sảnh tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhàng, thanh nhã, làm say lòng người. Nàng ta nghiêng đầu nhỏ giọng nói mấy câu gì đó với người thị nữ bên cạnh. Thị nữ kia khẽ gật đầu, thân hình khẽ động, trực tiếp bay đến đối diện với La Chính. Con xoay trắng này ngươi có bán không? La Chính nhất thời không có phản ứng. Hả? thì nữ kia nói. Ngươi là khách thương nhân nhân tộc ngoại lai đúng không? Quận chúa chúng ta nhìn trúng con sói trắng này của ngươi, ngươi có thể bán nó cho quận chúa chúng ta. Ngươi muốn bán bao nhiêu? Là chính theo bản năng nói. Con con sói trắng này không phải là của tại hạ, là của một băng hữu của ta. Vậy băng hữu ngươi đâu? Nàng Nàng ấy giao phó hải tử và sói trắng cho tại hạ chăm sóc Nói ra ngoài một chút Còn Còn chưa quay lại Vậy nàng ta có bán con sói trắng này không? Trong lòng La Chính vừa động, gật đầu Bán Nhưng nàng ấy nói giá hơi cao Bao nhiêu mà tiền vậy? Không phải một vạn đấy chứ Tiểu thì nữ hơi mím môi Trên trán La Chính đổ mồ hôi không phải một vạn là là mười vạn chuyện này các ngài vẫn nên chờ bằng hữu của ta quay về tự mình trao đổi được không mười vạn mức giá này hiển nhiên khiến tất cả những người có mặt ở đây đều bị choáng váng mọi người đều nhìn la chính như kẻ mộng du tiểu thủy nữ cũng nhíu mày cái giá này vậy thì mười vạn bổn quận chúa muốn giọng nói tiểu quận chúa lạnh lùng và sắc bén quyết định rất khoát mọi người và là chính tất cả đều sững sờ là chính rất bối rối và khó xử cái này nguyên chủ nhân không ở đây nếu người đã biết giá cả nàng ta muốn bán thì bán thay cho nàng ta Cho nàng ta quay lại thì đưa tiền cho nàng ta là được Chẳng lẽ người còn muốn quận chùa chúng ta cứ chờ ở chỗ này sao? Thì nữ kia không vui Người cũng biết rồi đấy Cái giá này không ai trong giới có thể mua nổi đâu Bỏ lỡ thì thật đáng tiếc Đương nhiên Không thể để tiểu quận chúa cao quý ở đây chờ đợi được Hơn nữa Những lời thi nữ này nói cũng có lý Cho nên La Chính vui vẻ đồng ý Mua bán hoàn tất, mọi người ai nấy đều vui vẻ. Sói trắng nhỏ lại sợ hãi. Khi thị nữ cứ đến ôm nó, lông bạc khắp người nó đều dựng đứng và nó không ngừng sủa với người thị nữ kia. Thị nữ kia hiển nhiên có công phu, tự nhiên sẽ không để ý đến sự phản kháng của con sói trắng nhỏ. Ngón tay duỗi ra, một luồng ánh sáng xanh phát ra, chuẩn bị trói con sói trắng nhỏ lại. Trong cơn tức giận, sói trắng nhỏ há miệng phun ra một dòng nước lớn. Bay về phía thì nữ kia như một con rồng nước Thì nữ kia không kịp phòng bị Bị phun khắp mặt mũi Con sói trắng nhỏ này Lại biết thuật pháp hệ thủy Hơn nữa thuật pháp của nó Không còn yếu chút nào Phải biết rằng Ở thế giới này Loài thú biết sử dụng thuật pháp cực ít Chỉ có loài hung thú trên người có linh thạch Thì mới có thể sử dụng được thuật pháp tương ứng Nhưng đa phần chúng Đều là thuật pháp thuộc tính thổ hoặc là mộc Còn thuộc tính thủy thì rất hiếm gặp. Hơn nữa, hồng thú có thể sử dụng thuật pháp đều có tu vi trên 100 năm. Mà con sói trắng nhỏ này nhìn qua chưa được một tuổi. Thế mà, nó lại thực sự có thể sử dụng thuật pháp hệ thủy thuần khiết như vậy. Con sói trắng nhỏ này thật phi thường. Chỉ e là toàn bộ tu la giới cũng không thể tìm ra con thứ hai. Mọi người vốn cảm thấy tiểu quận chúa tốn 10 vạn ma tiền để mua một con sói là quá đắt coi tiền như cỏ rác. Phải biết rằng, 10 vạn ma tiền tại ma giới này có thể mua được một đống biệt viện cao cấp, siêu xa hoa. Nhưng hiện tại nhìn thấy con sói trắng nhỏ sử dụng thuật pháp thuần khiết này, thì đều cảm thấy tiểu, quận chúa tiêu đồng tiền này cũng rất đáng giá. Tiểu, quận chúa thật là tình mắt. Mặc dù con sói trắng nhỏ rất có thiền phú cũng rất lợi hại, nhưng rốt cuộc nó không phải là đối thủ của vị thị nữ có linh lực đạt tới cấp 6 kia. Cuối cùng bị bắt và bị đưa đến bên cạnh tiểu quận chúa. Tiểu quận chúa ôm nó vào trong ngực, ngón tay nhỏ nhắn mềm mại, gõ nhẹ vào đầu nó. Đi theo bổn quận chúa thật tốt, bổn quận chúa sẽ khiến cho người ngày càng lợi hại. Miệng của sói trắng nhỏ bị bịt kín, trên người cũng giống như bị trói. Miệng nó phát ra tiếng rên ư ử, đôi mắt như hồng ngọc nhìn về phía hai tử trong gùi như đang cầu cứu. Hai tử kia cũng nhìn nó bằng đôi mắt to đen lấy, cái miệng nhỏ hơi mím lại và không nói gì. Tiểu quân chúa cũng đưa mắt nhìn vào khuôn mặt hai tử một chút, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng ta tiến lên trước hai bước, rồi dừng lại. Con sói trắng nhỏ này, nàng có thể mua, nhưng tiểu hai tử này của người ta, nàng cũng không thể ép người ta phải bán đi chứ. Ánh mắt nàng ta hơi lóe lên, cũng không định dùng bữa ở đây nữa. Ra lệnh cho thị nữ bên cạnh vài câu, sau đó ôm con sói trắng nhỏ rời đi ngay. Thị nữ kia đi đến trước mặt La Chính đưa cho hắn một tấm ngân phiếu. Mệnh giá của tấm ngân phiếu là hai vạn ma tiền. Vị tiên sinh này, quận chúa nhà ta ra ngoài vội vàng, không mang đủ tiền mặt. Người đi cùng với chúng ta đến phủ quận chúa, lấy được không? Chuyện đến nước này, La Chính tất nhiên đồng ý. Được mang cái gùi có hài tử bên trong lên rồi cùng thị nữ kia ra cửa. Hắn tự làm chủ bán con sói trắng nhỏ này của người ta. Nói gì thì nói, tiền bạc này hắn phải lấy về cho người ta, một phân cũng không được thiếu. Chỉ hy vọng là tiểu nương tử kia sẽ không trách hắn. Nói vậy, rốt cuộc tiểu nương tử kia đi đâu rồi? Cố Tích Cử Mà La Chính vẫn luôn nghĩ tới đương nhiên không phải là vì ba việc khẩn cấp mà rời đi. Nàng trực tiếp đi đến điện ma quân. Nàng đã hỏi thăm kỹ càng. Ma quân tân nhiệm sống trong điện ma quân. Mà vị ma quân này của Tích Cửu đã nhìn thấy ở đền phố rất rõ ràng. Đó là Đế Phất Y. Mặc dù hắn đã thay đổi bộ quần áo thường ngày, mặc dù hắn mang mặt nạ che mặt, mặc dù dáng người hình như có chút thay đổi, giọng nói cũng thay đổi nhưng cổ tích cửu liếc mắt một cái vẫn nhận ra hắn ngay. Thuật, ngụy trang này của hắn có lẽ có thể lừa gạt người khác qua đi, nhưng để đánh lừa được nàng thì còn thiếu chút điều luyện. suy cho cùng, nàng đã tiếp xúc với hắn một thời gian dài, thậm chí còn có tiếp xúc thân thể gần gũi. Hắn chính là đế phất y, cam đoan không giả. Hóa ra, cảm giác ngày đó của mình không sai, vì đại sư con rối chưa từng lộ diện kia, thực sự là hắn. Không nghĩ tới chỉ sau hơn một năm ngắn ngủi không gặp, hắn lại luyện tập công phu quỷ dị như thế. Còn trở thành ma quân của ma giới. Hắn giống như một chiếc rùi nhọn trắng sáng như tuyết. Cho dù có nhét vào trong cái túi tối đen, hắn cũng có thể nhanh chóng xuyên qua miệng túi và lộ ra cạnh sắc bén của mình. Ngược lại bản thân mình, thời gian một năm chỉ để vượt qua các loại tìm kiếm, công phu cũng không tăng lên được bao nhiêu. Ngẫm lại, Thật đúng là thất bại. Cố Tích Cửu thở nhẹ một hơi. Nàng là người tương đối cố chấp. Làm chuyện gì cũng thích có đầu, có đuôi. Tìm người nhất định cũng phải tìm bằng được. Bây giờ cuối cùng nàng cũng có được thông tin chính xác về hắn. Trái tim một năm treo lơ lửng này rốt cuộc cũng có thể chân chính buông xuống. Diện tích xây dựng ma cung trước mắt không nhỏ. Nhìn từ xa lại thật sự rất lớn. Bên ngoài ma cung này hiển nhiên có một kết giới thuật pháp. Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy vô số tòa tháp thấp thoáng trong mây mù, giống như tiên cung trong tuyển thuyết. Ma cung có cửa chính. Cửa chính rộng rãi, uy nghiêm. Trước cửa có các ma tướng tài giỏi canh gác. Dưới sự bảo vệ như vậy, ngay cả một con ruồi cũng không thể lọt vào được. cố tích cử muốn tiến vào ma cung, hoặc là cầu kiến từ cửa chính, hoặc là phá vỡ kết giới xung quanh. Dùng thuật thuẫn gì mới có thể tiến vào Bởi vì nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi Nàng không biết hiện tại hắn đang nghĩ gì về nàng Cho nên tạm thời không muốn Cầu kiến công khai từ cửa chính Định lặng lẽ tạo một lối vào nơi này Ẩn thân đi vào quan sát trước Xác nhận thực sự một lần Kết giới bên ngoài ma cung rất thông minh Nhưng lại không thể ngăn cản được cao thủ trận pháp Như cổ tích Cửu. Nàng bấm ngón tay mình niệm chú Một lát sau Chỉ về phía trước Các giới trước mặt lắc lư như sóng nước, một luồng ánh sáng hoa văn mờ nhạt khoách tán mở ra. Trên cái giới liền mạch một khối, xuất hiện một khoảng trống hình tròn. Thân hình nàng chật lóe lên, trực tiếp đi thẳng vào. Lầu vũ trùng trùng điệp điệp, hành lang chín khúc quanh co, núi đá kỳ lạ, cây cối tươi tốt. Tất cả bố trí bên trong mà cùng đều cực kỳ khéo léo, tinh tế. Mỗi gốc cây, ngọn cỏ đều toát ra không gian cảnh đẹp ý vui, khiến người ta dễ chịu, thoải mái. Hiển nhiên, linh khí bên trong ma cung cũng rất đậm đặc so với bên ngoài nhiều. Hít một hơi sẽ thấy không khí trong lành, mát mẻ, có mùi thơm thoang thoảng của hoa cỏ. Trong cung có rất nhiều thị vệ người hầu, thỉnh thoảng lại xuất hiện bóng sáng ở các sân viện. Những người này có công phu không thấp, đại khái tu vi đều là linh lực cấp 6, cấp 7 trở lên. Bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển, không tiếng động Lộ tai cũng rất nhanh nhạy Thời điểm cố tích cửu hiện thân Ở một nơi trong rừng trúc Trong lúc vô ý dẫm phải một cành cây khô Lập tức gây kinh động đến một đội thị vệ Nếu không phải là cố tích cửu Nhanh chóng trốn đi Có lẽ nàng đã bị đám thị vệ Có tốc độ cực nhanh phát hiện ra cố tích cửu dạo quanh chỗ này một vòng Trong lòng càng chắc chắn Mà quần kia chính là đế phất y Phong cách bố trí ở nơi này Khiến nàng thấy quen quen Gần giống với phủ đệ của đế phất y Ở thượng giới Từ miệng của các thị nữ Cô Tích cửu biết được mà quân đại nhân đã hồi phủ Với tính tình của hắn Có lẽ lúc này hắn đang ở trong thư phòng Nàng tìm kiếm vị trí của thư phòng Dựa theo vị trí trước đây Trong phủ đệ cũ của hắn Và nhìn thấy một tòa nhà Đẹp như một bức tranh ở phía trước Phong cách kiến trúc khá giống thư phòng Có mấy thị nữ và người hầu Lặng lẽ, đứng ở trước cửa. Cô tích cửu đang định thuần di đi vào nhìn xem một chút. Đột nhiên dường như nhận thấy điều gì đó. Giống như nó bị che giấu trong bóng tối. Từ một ngã rẽ cách đó không xa, có một nhóm người đang đi tới. Người đi đầu là một thiếu nữ, mặc váy áo màu trắng. mái tóc đen nửa buông xõa, Buộc nhẹ bằng một chiếc dây buộc tóc ở phần đuôi tóc. Nhìn qua có một vẻ quyến rũ khác lạ. Trong lòng Cố tích cử như bị một cái gì đó đánh vào thật mạnh. Thiêu nữ này chính là vị tiểu quận chúa kia. Có lẽ là đang ở trong chính phủ đệ của mình nên nàng ta ăn mặc rất giản dị. Trên khuôn mặt xinh đẹp cũng không mang khăn lụa che mặt. Rốt cuộc Cố tích cử cũng nhìn thấy bộ mặt thật của nàng ta.